Thẳng đến khi trước khi tắt thở một sát na, hắn cũng không thể tưởng tượng được kế hoạch được mình cẩn thận tính toán lâu như vậy. Chẳng những không thể nào trả thù, ngược lại lại chết ở trong tay Dương Lăng, ma thú lĩnh chủ. Chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới.com, chương 35, tối nay không say không về sau khi nhanh chóng giết chết y thước á. Dương Lăng tiện tay thu lấy cây pháp trượng của hắn bỏ vào không gian giới chỉ. Mặc dù cây pháp trượng này thoạt nhìn vô cùng quỷ dị, nhưng rõ ràng đây là một cái bảo bối hiếm có. Đồng thời cũng không buông tha các chiến lợi phẩm trên người y thước á như hỏa diễm giới chỉ, huyết tinh linh chiến hoa. Nhìn thi thể khổng lồ cửu đầu xa quái, dương lăng cắn chặt răng dứt khoát đem cả người nó thu vào không gian giới chỉ. Ma thú khổng lồ như vậy, dám chắc có thể ngưng kết được rất nhiều viên máu khó được. hoạch so với mình tại đặc lập tư rừng rậm săn thú mấy tháng còn muốn nhiều hơn mẹ nó thiêu hủy tên ác ma này mang thi thể hắn đi diễu hành thẳng đến khi dương lăng thu hồi thi thể khổng lồ cửu đầu xa quái mọi người vây xem mới hồi phục lại tinh thần có người đề nghị thiêu hủy y thước á cũng có người từng bị an tạp gia tộc khi dễ còn không thể bỏ qua muốn đem thi thể của hắn đem diễu hành khắp phố nhìn người dân mãnh liệt phản Nhớ tới lâu đài hùng vĩ của an tạp gia tộc Dương Lăng trong lòng vừa động Quyết định đã làm làm cho chót Dứt khoát phải chảm thảo trừ cắn Lớn tiếng nói Thưa các vị dũng sĩ y thước a đã bị giết chết Nhưng là tay chân của hắn vẫn còn ở trong lâu đài Chúng ta nên làm cái gì bây giờ Công phá lâu đài của bọn họ Giết sạch tay chân của chúng Giết Dụng đầu của bọn chúng để bái tế những vong hồn bị hàm oan mà chết Tại Dương Lăng suối dục mọi người chịu đựng cứu hận nhiều năm giống như núi lửa phát ra, tinh thần chiến đấu bay cao, ý thức Á đã chết, lại có chỗ dựa là binh cường mãi trắng Dương Lăng, mọi người hận không được phải ngay lập tức huyết tẩy lâu đài an tạp gia tộc. Hắc hắc, thông minh, còn trẻ như vậy đã biết cách suối dục dân tính, nhìn Dương Lăng chuẩn bị chảm thào trừ căn, lão già áo đen lại gật đầu tán thưởng, hừ, ghê tởm. Cư nhiên đem tất cả chiến lợi phẩm lấy hết, không để lại một cái gì. Mai lệ nhị tư không thể quên các trang bị ma pháp cao nhất trên người y thước Á. Nhất là thánh khí xào yêu huyết trượng vẫn được pháp sư hắc ám tôn sùng. Sau một lát trầm ngâm, lão già áo đen từ từ nói. Mai lệ nhị tư, đối phương có đông đảo ma thù, lai lịch không rõ, tuyệt đối không thể dễ dàng ra tay, nhớ lấy. Có lẽ... Xảo yêu huyết trượng ở trong tay hắn cũng không phải chuyện xấu. Trận chiến kinh tâm động phách qua đi. Xảo yêu huyết trượng dám chắc đã khiến cho giáo đình chú ý. Trong thời điểm quan trọng này, lão già áo đen không muốn sự tình phức tạp thêm. Dù sao cùng với lượng lớn vong linh thần khí bị thần thánh cử long ngã nhĩ mặt tây nặc phong. Ấn thì xảo yêu huyết trượng tương đối là một thứ yếu. Vâng, để tự hiểu. Mắt thấy lão già áo đen nghiêm túc. Mai lệ nhị tư đạo đức già, âm thầm tính toán xem như thế nào mới có thể lấy được cây xào yêu huyết trượng trong truyền thuyết. Chỉ cần đoạt được, nàng tin rằng mình ngay lập tức có thể từ sơ cấp đại ma pháp sư tiến dai tới cao cấp đại ma pháp sư thậm chí có thể đột phá tới sơ cấp ma đạo sư. Làm quan môn đệ tử của lão già áo đen, hơn nữa với thế lực của gia tộc, từ nhỏ mai lệ nhị tư đều cần gì cũng được. Nàng tin tưởng, cho dù không ra tay... tuyệt đối cũng có thể làm cho Dương Lăng giao cho mình xảo yêu huyết trường. Dưới sức hấp dẫn của mình, còn chưa bao giờ có một người nam nhân nào không thần hồn điên đảo, tuổi còn trẻ như Dương Lăng cũng không ngoại lệ. Ở đây, Mai Lệ nhỉ tư âm thầm tính toán, bên kia Dương Lăng lại nhanh chóng bày ra làm thế nào phải trả giá thấp nhất để công phá lâu đài an tạp gia tộc. An bài thỏa đáng, liền dẫn theo liên quân một đường giết tới. Vi tam đả nhất, Công tâm vi thượng, tòa thành an tạp gia tộc lưng dựa vào núi, bao quanh là hào nước, dễ thủ khó công, là tòa thành hùng vĩ nhất trong mấy ngàn dặm quanh đây. Dương Lăng hiểu được nếu mạnh mẽ tấn công, cho dù chiến thắng cũng muốn nỗ lực rất nhiều, vì vậy nghĩ tới một cái mưu kế rất tuyệt vời lấy ba đánh một y thước a đã bị giết chết, võ sĩ bên trong càng không có người chỉ huy, hơn nữa đã biết kẻ địch người đông thế mạnh, thanh thế to lớn. Võ sĩ trốn bên trong thành dám chắc không dám chiến đấu, sĩ khí cực thấp. Dương Lăng tin tưởng chỉ cần vây chặt ba mặt của tòa thành, vậy hầu hết võ sĩ cũng sẽ từ cửa thành còn lại bỏ chạy, thậm chí không đánh đã hàng. Tòa thành an tạp gia tộc trước kia được gọi là duy sâm tòa thành, chiếm diện tích hơn 10 dặm, lưng rửa núi, hào nước vây quanh. Thành tường sử dụng huyền vũ nham màu đen chắc chắn, mặt đất sử dụng đại lý thạch bằng phẳng, vô cùng hào hoa hùng vĩ trong phạm vi mấy ngàn dặm không ai không biết đây cũng là nguyên nhân gọi duy sâm trấn tương truyền duy sâm thành là một tòa thành lưu lại từ thời viễn cổ có người nói nơi này là một hành cung của một quốc vương vì thỉnh thoảng lại phát hiện các bức điêu khắc có người nói đây có thể là nơi ở của một gã phú ông giàu nhất nước thi thoảng mọi người có thể đào được một ít vật phẩm nghệ thuật tinh xảo đẹp đẽ Cũng có người nói nơi này từng là nơi ở của đông đảo Pháp Sư hắc Ám, thường có người canh ba nửa đêm nghe được vong hồn khóc, hoặc là nhìn thấy quỷ bay tới bay lui trong vườn hoa. Không ai biết tòa thành hùng vĩ này do ai xây lên, cũng không ai biết nó đã có bao nhiêu năm lịch sử. Sau khi chỉ huy mọi người vây chặt cửa đông, cửa nam, cửa bắc của Duy Sâm tòa thành lại, Dương Lăng không để một người nào ở cửa tây. sau đó phân phó tạp tây cầm đầu mọi người mãnh liệt công kích cửa đông quả nhiên thấy bọn dương lăng người đông thế mạnh thanh thế lớn hơn nữa đã từng nhìn thấy đầu của y thước á võ sĩ bên trong tòa thành đều không có tâm ứng chiến có người giơ hai tay lên đầu hàng có người hoảng sợ từ cửa tây chạy trốn ra hy vọng tiến vào đặc lạp tư rừng rậm có thể tránh thoát một kiếp đám lính hoảng sợ từ cửa tây chạy trốn ra Không biết cửa Tây mặt ngoài là cửa sống, kỳ thật mới chính thức là tử địa. Nơi này Dương Lăng đã bày thiên lá địa võng, tại dã man nhân được xưng là chiến sĩ núi rừng, bắn tên như gió tinh linh, tại ma thú đại quân của Dương Lăng trước mắt, bọn họ không hề có lực phản kháng. Toàn thắng, chỉ sau nửa ngày, Dương Lăng thuận lợi công chiếm duy xâm tòa thành, cũng bắt được gần như toàn bộ tay chân của y thước Á. Trong đó kể cả mưu sĩ cổ đức trốn trong đám người hầu hy vọng tránh được một kiếp Khống chế thế cục rồi dương lăng triệu tập tất cả người dân trong chấn Công khai xét xử bọn tay chân của an tạp gia tộc Nữ thì đưa lên giá treo cổ, nam thì mang đi chém đầu Ngoại trừ mưu sĩ cổ đức bị bí mật giam lại Còn bọn tay chân tội ác đầy mình đều giết chết tại chỗ Khiến cho lòng người sung sướng Mắt thấy mấy tên ác ôn đều bị giết chết Mọi người nhảy lên hoan hô, có một ít thậm chí vì vui mừng quá mà khóc lóc. Nhiều năm như vậy, có bao nhiêu người bị bọn quỷ hút máu người an tạp gia tộc làm cho vợ con ly tán, lại có bao nhiêu người gặp cảnh cửa nát nhà tan. Đêm đó, mọi người đều vô cùng kích động, lũ lượt kéo về quán rượu Dạ lai hương của Dương Lăng, dâng lên lễ vật của mình. Thương nhân thì đưa lên tinh tệ, thợ săn thì dâng lên một viên ma thú tinh hạch được cất kỹ Thậm chí còn có một vị bà cô nghèo khó dâng lên cho Dương Lăng cả một cái bánh ngọt lớn. Trong mắt mọi người, Dương Lăng không chỉ là đại ân nhân giúp chính mình báo thù rửa hận, mà còn là chỗ dựa cho cuộc sống sau này của mình. Chỉ cần hắn còn ở duy xâm chấn, thì không cần lo lắng dư nghiệt an tạp gia tộc báo thù. Không cần lo lắng ngày nào đó lại trở lại một tên ác bá giống như y thước Á. Nhìn xem đông đảo thương nhân và người dân chân chất thành khẩn Nhìn xem rất nhiều lão nhân cùng mỹ nữ vui quá phát khóc Dương Lăng cũng không nói nhiều nói nhả Phân phó hạ nhân cho bọn họ mỗi người một chén lang mổ tử Tuyên bố đêm nay rượu ngon đều giảm một nửa giá tiền Vui mừng, hoàn toàn vui mừng Dưới sự kích thích của rượu ngon tất cả mọi người đều thức trắng đêm Cả duy xâm chấn đều sôi trào lên Cái tên dương lăng nhanh chóng truyền khắp các ngõ ngách trong trấn Hết quyển một Ma thú lĩnh chủ. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com Chương 36. Thu hoạch sau khi đại thắng. Tạp Tây mang theo võ sĩ tìm được tàng bảo thất bí ẩn của an tạp gia tộc. Lấy được lượng lớn chiến lợi phẩm. Bên trong không chỉ có rất nhiều tinh tệ. Còn có rất nhiều tác phẩm nghệ thuật. Cổ vật hiếm thất. Trong đó cũng có không ít tác phẩm của hòa sư Lạp Tư Khải. Phỏng trừng là bảo bối mà an tạp gia tộc lúc giết các nhà quý tộc khác cướp được. Lạp Tư Khải là hòa sư nổi tiếng nhất của ban đồ đế quốc 2.000 năm trước. Ở các trấn nhỏ xa xôi, quý tộc có lẽ không biết hết quốc vương có bao nhiêu đứa con nhưng tuyệt đối biết các tác phẩm thành danh của Lạp Tư Khải. Trong bức họa 14 thế của giáo Hoàng Anh nặc Sâm, Có bức nghiêm chỉnh ngồi trên một cái ghế hoa lệ, thân thể hơi lệch về bên trái. Hai môi mím chặt, hai hàng lông mày nhíu lại, khuôn mặt nghiêm nghị, cái mũi giống như mũi chim ưng. Tướng Mạo Uy nghiêm mang theo một tia hung ác, vẻ khả kính thông thể ở gần. Xuất sắc thể hiện được tính cách đặc thù của vị giáo hoàng đầy quyền thế, được bản thân giáo hoàng An Nặc Sâm vô cùng khen ngợi. Sau đó, tác phẩm này của Lạp Tư Khải được xưng là đệ nhất tác phẩm. Mặc kệ là quý tộc hay chính là họa sĩ, tất cả đều đối với nó tôn dùng là kỳ tích cùng với mô hình tác phẩm trong hội họa. Vì vậy, quý tộc mời Lạp Tư Khải vẽ chân dụng liên miên không ngớt Sống mà không biết đến Lạp Tư Khải, làm một tên quý tộc cũng uổng công. Đây là thủ đoạn để quý tộc lúc đó so sánh với nhau. Nếu ai có thể để Lạp Tư Khải vẽ cho mình một bức chân dung, vậy tuyệt đối có thể kiêu ngạo, ở trong một cái dương bằng gỗ tử đàn. Tạp Tây phát hiện được một dương các tác phẩm tuyệt tác của Lạp Tư Khả. Có chân dung của quý phi nhân, chân dung của quốc vương, còn có chân dung của vài giáo hoàng, tất cả đều trông rất sống động. Cả một dương, nhiều tác phẩm chân quý như vậy, nếu mang ra đấu giá, tuyệt đối có giá trên trời. Được lão quản gia Mục Nhị Bá Kỳ giải thích, dương lăng hiểu được giá trị của các bức hoa chân dung này. Mục Nhị Bá Kỳ Có biện pháp nào nhanh chóng đem các bức hoa chân dung cùng cổ vật bán hết hay không? Đối với các bức họa nổi tiếng này Dương Lăng không có chút nào hứng thù, với hắn mà nói, còn không có lợi bằng các Dương tinh tệ. Nghe Dương Lăng vừa nói như vậy, lão quản gia có điểm ngoài ý muốn. Tại nhà Hải Nhi bối lỵ làm quản gia nhiều năm lão chỉ thấy qua quý tộc liều mạng cất giấu các tác phẩm nổi tiếng này, còn chưa bao giờ thấy qua có ai khinh thường nó như vậy nên vội phản... Ứng nói, đại nhân, các bức họa này có thể ủy thác cho bố lạp đức thương hội chúng ta đấu giá. Nhưng thời gian sợ rằng có hơi lâu một chút. Vì phải tuyên truyền đại phạm vi, tối thiểu cũng mất hai tháng. Không có việc gì, lão cứ tự động làm. Mặt khác, phải nhanh chóng sửa sang lại tòa thành cho tốt. Hai ngày sau chúng ta sẽ chuyển sang đây. Phân phó vài câu, dương lăng xoay người đi ra ngoài. Sau khi quan sát một đoạn thời gian, Dương Lăng hiểu được lão quản gia mục nhị bá kỳ là một trợ thủ không thể có nhiều. Vô luận chuyện có phức tạp thế nào, vào tay lão sẽ nhanh chóng trở thành đơn giản. Hơn nữa lão già đã sống nhiều năm, biết cái gì nên nói, cái gì nên làm. Hải nhân lộ thước mỗi lần thấy ngả lý ti mặc áo mỏng giúp mình xoa bóp cũng đều kinh hãi la lên mà lão lại có thể coi như không trông thấy chuyên nghiệp. Nhìn mục nhị bá kỳ, Dương Lăng không khỏi nhớ tới nữ thủ trưởng xinh đẹp của mình trước đây, tỉnh táo, tư duy rõ ràng, kinh nghiệm phong phú. An tạp gia tộc sau khi chiếm cứ được duy xâm tòa thành đã sửa lại, chắc chắn, hùng vĩ, dễ thủ khó công, có sơn có thủy. So với ở trong biệt viện phía sau gian bán vũ khí ải nhân tốt hơn rất nhiều, Dương Lăng đương nhiên sẽ không bỏ qua một siêu cấp biệt thự tốt như vậy. Mặc dù duy xâm tòa thành có rất nhiều truyền thuyết quỷ dị Nhưng Dương Lăng cũng không chút nào để ý Trên thế giới có rất nhiều lời đồn Thường là một truyền mười, mười truyền trăm Càng truyền càng sai sự thật Trên thế giới này, rất nhiều việc không cần để ý Trong mắt Dương Lăng, truyền thuyết bên trong tòa thành chính là một vấn đề như vậy Có hay không biết rõ được truyền thuyết hư vô này Còn không bằng lợi dụng thời gian tu luyện vô quyết hoặc là đi tuần hóa vài con ma thú trong đặc lạp tư xâm lâm. Sau trận đánh với ý thước Á, Dương Lăng cảm thấy thực lực của mình xa xa không đủ. Nếu không phải... Ý thước Á bị mình chọc cho tức giận đến mất lý trí. Nếu kinh nghiệm chiến đấu của hắn phong phú một chút sợ rằng chính mình đã bị đốt thành cho bụi. Nhớ tới con xà quái chín đầu kinh khủng. ra đầu hắn không khỏi tê dài. Giác phong thú tốc độ rất nhanh, sau khi tiến hóa còn có thể phóng ra châm độc, nhưng thân là ma thú cấp thấp, đối mặt với ma thú cấp cao như ba thác ác ma thì không có tác dụng gì. Quang đạn của tà nhán uy lực lớn thật, nhưng động tác chậm chạp, phòng ngự lại quá yếu, còn khô một chiến sĩ chiến đấu lực mạnh mẽ, nhưng động tác quá chậm, gặp được ma thú tốc độ nhanh sợ rằng không làm gì được. Thú một sừng đúng là cao dai, có thể công cũng có thể thủ, nhanh như điện đáng tiếc chỉ có một con mà thôi. Chẳng lẽ, chỉ có thể mạo hiểm tiến vào sâu bên trong đặc lạp tư xâm lâm thuần hóa cao cấp ma thù. Dương Lăng lắc đầu, lần trước thuần hóa được thú một sừng tất cả đều là may mắn, ông trời sẽ không mỗi ngày đều khiến hắn may mắn như vậy. Sau khi tiến vào sâu bên trong xâm lâm, Ngay cả người đông thế mạnh như nhóm người hải nhi bối lỉ cũng tổn hại nghiêm trọng Hắn không muốn bị đông đảo ma thú cấp cao tê thành mảnh nhỏ Nghĩ đến ma thú cao cấp, dương lăng trong lòng vừa động Nghĩ tới trong giới chỉ có thi thể của xà quái chín đầu Một con song đầu lộc cấp thấp có thể ngưng kết ra hai viên huyết châu Xà yêu chín đầu thực lực kinh khủng như vậy Hắn không dám tưởng tượng có thể ngưng kết được bao nhiêu huyết châu Mặc dù vừa rồi từ tinh linh trưởng lão lấy được hai bình nhỏ sinh mệnh chi tuyền nhưng hắn cũng không muốn uống vào tất cả. Dù sao, tinh linh xâm lâm hàng năm cũng chỉ có thể từ một cây cổ thủ tinh linh thu được vài giọt sinh mệnh chi tuyền Về cơ bản xem như tài nguyên không thể tái sinh, nhưng ma thú máu huyết thì khác. Đặc lạp tư xâm lâm trải dài ngàn ngàn dặm, ai cũng không thể nói rốt cục có bao nhiêu ma thú, chỉ cần có thời gian. Cũng không khó để bắt vài con ma thú cấp thấp. Đối với việc đề cao vũ lực thì máu huyết của ma thú cấp thấp so ra kém sinh mệnh tri tuyền, nhưng lại hơn về số lượng đông đảo. Vì dự phòng địch nhân đột nhiên tập kích khi ngưng kết ma thú máu huyết, Dương Lăng phân phó cho A Cổ Tô mang đến một đội dã man nhân canh gác cẩn thận ở cửa. Thông qua võ sĩ và người hầu đầu hàng của an tạp gia tộc hắn biết phụ thân của y thước Á vừa vặn mang theo võ sĩ Tinh Anh ra ngoài. Để cho hắn một cơ hội quá tốt, dễ dàng công chiếm được duy xâm tòa thành dễ thủ khó công. Chính mình chặt đứt hương khói của gia tộc hắn, đạp bằng ổ của hắn, đối phương Há có thể bỏ qua. Cái gọi là bảo chó cắn người chó không cắn. Con chó mà cắn sẽ không kêu, địch nhân trốn ở một nơi bí mật nào đó mới là đáng sợ nhất. Dương Lăng ngàn lần không muốn khi tập trung tinh thần ngưng kết huyết châu thì bị người ta đâm cho một đao từ phía sau. Lấy thi thể xà quái chín đầu ra, nhìn thân thể cao lớn của nó, sờ sờ những cái vảy đen nhanh cứng rắn của nó, lại nhìn chín cái đầu cùng lúc có thể thi triển ra ma pháp khác nhau. Dương Lăng thầm kêu may mắn. Hồi tưởng lại, chính mình chỉ cần hơi trần chờ một chút, sợ rằng ngay lập tức đã chết không chỗ chôn Con mắt xà quái chín đầu to như cái lồng bàn, mỗi đôi mắt đều trợn thật to. Xem ra, đến tận lúc chết nó cũng không tin mình lại chết thảm bởi một tên nhân loại không có đấu khí, không có ma pháp, chết không nhắm mắt. Việc này không nên chậm trễ, hít một hơi thật sâu, dương lăng khoanh chân ngồi xuống. Đặt tay phải lên trên thân xà quái chín đầu, kiệt lực vận chuyển vũ lực trong cơ thể. Rất nhanh, trên thân xà quái xuất hiện một tia máu đỏ bừng, ngưng tụ lại trong bàn tay của hắn. Ma thú lĩnh chủ, Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com. ba 37, Linh vu một làn huyết khí đỏ bừng nhanh chóng từ cơ thể cửu đầu xà quái bay ra rồi ngưng tụ trong lòng bàn tay của Dương lăng thành một viên huyết châu đỏ bừng. Từ xa nhìn lại, lòng bàn tay hắn dường như đang hút máu từ cơ thể của kiểu đầu xà quái ra vậy. Áp xúc tái áp xúc. dương lăng linh thai không minh, kiệt lực vận chuyển vũ lực trong cơ thể. Huyết châu thể tích càng nhỏ, ngưng tụ ma thú máu huyết lại càng nhiều, giá trị cũng tăng lên. Bình thường mà nói, ma thú cấp bậc càng cao thì máu huyết ẩn chứa năng lượng lại càng cao, từ cao dai ma thú. Dương Lăng rất chờ mong xem máu huyết của cửu đầu xà quái rốt cuộc có cái gì bất đồng. Lúc chỉ huy ma thú đại quân đánh trọng thương cửu đầu xà quái Dương Lăng cũng từng nghĩ tới việc đem nó lấy máu thuần hóa. Nhưng thuần hóa một sừng thú đã kinh hao hết vưu lực cùng máu huyết của hắn rồi mà cửu đầu xà quái so với một sừng thú lợi hại hơn. Hắn không dám tưởng tượng sẽ cần phải mất bao nhiêu vưu lực và máu huyết mới có thể thuần hóa thành công. Theo lượng máu lưu thất trong cơ thể thân thể cửu đầu xà quái dần khô héo lại, đến cuối cùng, chỉ còn lại có chút da bám vào bộ khung xương. Không biết qua bao lâu, Dương Lăng cảm giác không thể hấp thu được nữa, chậm rãi mở mắt vừa nhìn, chỉ thấy huyết châu đã tích thành đống bên cạnh hắn. Sau khi dụng thủy thủ mở đầu cửu đầu xà quái ra Dương Lăng lấy ra đúng chín viên tinh hạch màu sắc khác nhau. Sau khi tu luyện vô quyết đến cao giai có thể hấp thụ hết thảy vật thể năng lượng Tự mình bây giờ không cách nào trực tiếp hấp thu tinh hạch năng lượng Nhưng không có nghĩa là sau này cũng làm không được Lưu lại nói không chừng ngày nào đó có thể có tác dụng Đại khái dương lăng đếm được không sai biệt lắm có 500 khóa huyết châu Thu hoạch so với chính hắn tại Đặc Lạp Tư xâm lâm săn bắt hơn một tháng còn nhiều hơn Dưới tình huống bình thường ma thú chỉ có thể ngưng kết một viên huyết châu Mà cửu đầu xà quái cư nhiên có 500 khoa Thật không hổ là cao cấp ma thú Trong cơ thể ẩn chứa lượng năng lượng khổng lồ Lấy một viên huyết châu đỏ bừng trong suốt Dương lăng không hề trần trờ Há mồm nuốt vào Bây giờ đã tu luyện đến huyết vu hậu kỳ Cách tiến giai linh vu chỉ có một bước Có nhiều huyết châu như vậy có lẽ có thể nhất cử thu được đột phá Vừa mới nuốt huyết châu vào Dương Lăng đã cảm giác trong cơ thể phát ra một cổ nhiệt khí, dần dần rèn luyện toàn bộ cơ thể cùng gân mạch, vũ lực vận chuyển trong cơ thể cũng tiến bộ, tốc độ vận chuyển càng lúc càng nhanh. Dưới sự mừng rỡ, Dương Lăng quyết tâm đem huyết châu nuốt vào, một viên tiếp một viên, chậm rãi, vũ lực trong cơ thể càng ngày càng khổng lồ. Nếu nói lúc vừa mới bắt đầu chỉ như một dòng suối nhỏ thì bây giờ đã biến thành một dòng sông chảy xiết Chuyển động theo một quý tích huyền ảo trong cơ thể Một vòng lại một vòng Mỗi chỗ vu lực chảy qua Dương Lăng cảm giác đau như bị thiêu vậy phẳng phất xương cốt toàn thân đều bị tê đoạn Sau đó tự động nối lại rồi lại tê đoạn Cứ như vậy mà tuần hoàn Dần dần cảm giác đau đớn càng ngày càng ít đi Ý thức cũng càng ngày càng mê hồ Không biết qua bao lâu Dương lăng chậm rãi mở mắt ra Chỉ thấy đóng huyết châu bên cạnh Đã bớt đi hơn phân nửa Đại khái chỉ còn lại có hơn 200 viên Cùng lúc đó Vũ lực trong cơ thể càng mênh mông Vận chuyển không ngớt, Trên người không biết khi nào chợt xuất hiện Một lớp bẩn màu đen hôi thối Phá rồi sau đó lập Nhớ tới loại đau đớn xâm nhập cốt tủy đó Dương lăng trong lòng vừa động đem ý thức chìm vào không gian thần bí trong vu tháp trong vu tháp đông đảo giác phong thú cùng tà nhãn đang nuốt chừng vũ khí mà vu tháp tản mát ra khô mộc chiến sĩ đều hóa thành đại thủ khổng lồ vừa điên cuồng hấp thu vũ khí thần bí vừa tản mát ra một vòng lục quang xanh mát mỗi nơi có lục quang thân thể giác phong thú cùng tà nhãn đều lớn hơn tựa hồ lục quang đó đối với bọn chúng có rất nhiều ích lợi rất nhanh Dương Lăng phát hiện ra hơn 2.000 con rác phong thú tất cả đều tiến hóa đến đệ nhị giai, tất cả đều có thể bắn châm độc. Về hơn 100 con được uống tánh mạng nước suối đã tiến hóa đến đệ nhị giai càng tiến hóa tới đệ tam giai. Không chỉ có tốc độ so với trước kia nhanh gấp hơn đôi mà phi hành còn vô thanh vô tức, càng khiến cho địch nhân khó lòng phòng bị. Hơn nữa, những con tà nhãn bị thương không chỉ đều khôi phục như lúc ban đầu. Hơn nữa tất cả đều tiến hóa tới đệ nhị dai Mỗi ngày có thể phóng ra xạ tuyến Dương Lăng tin tưởng Chỉ cần lợi dụng tà nhãn đã tiến giai Đối với toàn bộ ma thú đại quân thực lực tuyệt đối Có thể đề cao hơn một bậc Sau khi kiểm tra một vòng Dương Lăng phát hiện trên thân khô mộc chiến sĩ Đã có một mảnh phiến lá cây Rõ ràng bọn họ cũng tiến giai Rất có thể chúng cũng đã từng bước cường hóa Nhưng chỉ tiếc là Thú một sừng thực lực cực mạnh nhưng lại không có tiến hóa gì rõ ràng biến hóa. Có lẽ muốn nó tiến dai cần thêm nhiều năng lượng. Dù sao, nếu so cùng giác phong thú và tà nhãn thì chiến đấu lực của thú một sừng mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Dù có chút tiếc nuối nhưng Dương Lăng vẫn còn hưng phấn không thôi. Nhìn đàn giác phong thú, tà nhãn cùng khô mộc chiến sĩ tiến dai. Thực lực của hắn cũng tăng cao khác hẳn ngày trước. Hơn nữa hắn tin tưởng, theo vũ lực được đề cao, một sừng thú một ngày nào đó cũng có thể tiến hóa theo. Chỉ cần có đủ tánh mạng nước suối cùng ma thú huyết châu, hắn tin tưởng ngày đó cũng sẽ không quá xa xôi. Thử vài ngụm vũ khí, dương lăng cảm giác tâm khoáng thần di, vũ lực trong cơ thể rất nhanh vận chuyển. Thông qua sự giải thích trên phương tiêm bi hắn rõ ràng vũ khí từ vu tháp tản mát ra có thể nhanh chóng xúc tiến ma thú tiến hóa. Tự mình vu lực càng sâu, vũ khí lại càng đùng, ẩn chứa năng lượng cũng đi theo càng cao. Kiểm tra trong không gian vu tháp thần bí vài vòng, dương lăng không hề lưu loại. Trong lòng vừa động, ý thức cũng chậm rãi đi ra. Sau khi đứng dậy hắn cả kinh khi nhận ra thân mình nhẹ như yến, một quyền là có thể tạo một quyền ấn trên lớp huyền vũ nham trên vách tường. Lúc này, hắn rốt cục xác định. Sau khi thành công hấp thu năng lượng của huyết châu năng lượng đã thuận lợi tiến giai tới linh vu cảnh giới, đắc thiên địa chi tạo hóa, đoạt nhật nguyệt chi tinh hoa. Sau khi tiến giai đến cảnh giới linh vu, có hai đặc điểm lớn, một là hắn đã có thể kiến tạo pháp trận, nhanh chóng hấp thu thiên địa linh khí, đẩy nhanh tốc độ tu luyện, hai là có thể dụng các loại phù thuật công kích. Huyết vu ngoài viết cờ di có thể lấy máu để thuần hóa ma thú cùng ngưng kết ma thú máu huyết thì không hề có cách nào trực tiếp công kích nhưng tu luyện đến linh vu thì hoàn toàn không thành vấn đề. Căn cứ phương tiêm bi giải thích, cao dai phù thuật không những công kích địch nhân thân thể, thậm chí có thể trực tiếp đả kích tinh thần cùng linh hồn địch nhân, lợi hại vô cùng, hỗn độn phù thuật, nhớ tới đủ loại cổ quái phù thuật trên phương tiêm bi. Dương Lăng không khỏi vội vàng, hắn đi nhanh ra ngoài, chuẩn bị phân phó lão quản gia mục nhị bá kỳ thu tập các loại tài liệu. Không ngờ, mới vừa đi ra khỏi mật thất đã nhìn thấy một đám người ở ngoài cửa lo lắng đi tới đi lui. Dương Lăng, ngươi không sao chứ? Suốt nửa tháng một chút động tĩnh cũng không có khiến chúng ta vội muốn chết. Vừa nhìn thấy Dương Lăng, tác phỉ á không để ý hết thảy chạy tới. Hai mắt đỏ bừng. Nửa tháng rồi sao Dương lăng lắc đầu Không ngờ đã vượt qua nửa tháng Phương tiêm bi ghi lại rằng Tu luyện vô quyết về sau Mỗi lần nhập định liền nửa năm Thậm chí vài năm thời gian Tự mình trước còn có chút không tin Bây giờ xem ra quả nhiên không giả Hắc hắc Mỹ nữ đại tiểu thư của ta Nửa tháng không thấy có phải nhớ ta đến chết đúng không Nhớ cái đầu ngươi á tác phỉ á mắc cờ khiến mặt đỏ bừng Thừa dịp mọi người không chú ý, đấm lên lưng Dương Lăng một cái. Sau đó vội chạy qua một bên. Dương Lăng, ngươi nếu không ra, ngay cả rượu ta cũng chưa từng uống. Lao lên phía sau, Hải nhân lộ thước vốn định vỗ vỗ lên bả vai Dương Lăng không ngờ kiễng cả mũi chân lên cũng còn chưa đủ cao Không thể làm gì khác hơn là đấm vào ngực Dương Lăng vài cái. Không nghĩ tới, bình một tiếng. Dường như đấm lên trên hòn đá cứng rắn vậy Mà Dương Lăng vẫn tỏ ra bình thường Nói Ngươi đúng là đồ tử quỷ Muốn chết a Thấy lỗ thước đau đến trao mày Dương Lăng cười cười Tiến dai đến Linh Vu Thân thể hắn dường như toàn phương diện cường hóa Hơn nữa hắn còn chủ động vận vu lực lên ngực Tên lỗ thước động chân động tay không chịu thiệt mới là lạ Nhìn lỗ thước đau nhăn nhó Tắc phỉ á bật cười Nói dương lăng ngươi nếu không ra lỗ thước suýt đem bình bồ đào tử cuối cùng uống nốt cái này tử tử quỷ chỉ uống có một chút mà thôi ta là giúp các ngươi tiêu thụ rượu thôi a ai tác phí á lúc nào trở nên nhỏ nhen như vậy Lỗ thước lớn tiếng phủ nhận nhăn mặt nói tiếp có phu quân thì quên ngay bằng hữu ta tối đáng thương a vừa nháy mắt vừa nói xong lỗ thước đã co cẳng chạy đi tự nhiên ma pháp của tác phỉ á đã đến mức lô hỏa thuần thanh hắn cũng không nghĩ bị một đống rễ cây vây lấy hồn nhiên chưa phát giác ra dương lăng đã lặng lẽ triệu hồi một khô mộc chiến sĩ đi ra kết quả không gặp gỡ rễ cây nhưng lại đập đầu lên một bên chân của khô mộc chiến sĩ đến choáng váng cả đầu khiến hắn kêu ầm ĩ lên chúc mọi người bữa sáng ngon miệng ma thú lĩnh chủ chuyện được phát tại trang web. Chuyển audio mới .com, chương com Trường 38, tụ linh trận sau một đêm tỉnh lại Mọi người nhìn thấy bên ngoài giả lai hương tử quán có một thông cáo thật to Cao giới thu mua ma thú máu huyết Nhất bình 100 hắc tinh tệ Ma thú cấp bậc càng cao Giới tiễn càng cao Ngoài ra, cao giới thu mua các loại ma thú tinh hạch cùng tinh thạch Giá cả thỏa thuận Y bỉ lợi tư giống thiên nột Từng nghe nói thu mua ma thú tinh hạch Nhưng ta chưa bao giờ thấy thu mua ma thú máu huyết Chuyện gì xảy ra vậy nhỉ? Một gã thợ săn vừa nhìn vừa lắc đầu Không rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra chừng mắt nhìn tên thợ săn Một gã thợ săn đeo cung tên nói Người sợ dương đại nhân cần ma thú máu huyết để uống sao? Hắn chỉ cần nói một tiếng Cả đoàn người đã đến xâm lâm tìm cho hắn cần gì phải cao giới như vậy Đúng vậy Không nói nữa, chỉ cần tìm mấy bình ma thú máu huyết là có thể mua đủ lương thực qua mùa đông này rồi. a mau về nhà chuẩn bị đi, cho dù không săn được ma thú thì vào xâm lâm kiểm mấy khối ám hỏa tinh cũng được. Hắc hắc, bắt một đầu ma thú, mỗi ngày chích lấy một bình huyết đem bán, không phải rất tốt sao? Thấy nhóm thợ săn vui vẻ, một gã du thủ tiểu tử cũng vội vội vàng vàng chạy đi. Chấn dân vây xem càng ngày càng nhiều, trong ba tầng, ngoài ba tầng. Sau đó, thậm chí một chút rong binh cùng mạo hiểm giả cũng đều lại đây xem náo nhiệt. Mặc dù không rõ dụng ý của Dương Lăng nhưng người dân trong trấn vẫn kinh ngạc lẫn vui mừng không thôi. Mùa đông cũng nhanh tới rồi, nếu không có thêm ít tiền mua lương thực, có lẽ mùa đông này đã khó có thể qua Đại nhân, mỗi bình 100 hắc tinh tệ. Có phải là hơi cao quá hay không? Trên tầng 2 của Dạ lai hương tử quán, trong một phòng trang nhã, nhìn cả đám người hoan hô đều về nhà chuẩn bị tiến xâm lâm săn bắt ma thù. Mục nhị bá kỳ không khỏi âu sầu, không rõ dương lăng tại sao thu mua đại lượng ma thú máu huyết. Lão xem ra, ma thú máu huyết không có gì tác dụng đừng nói một 100 hắc tinh tệ, chính là một tinh tệ cũng không đáng. Uống một ngụm bồ đào tử rồi Dương Lăng cười nói. Không cao, một chút cũng không cao quả. Vô luận là ma thú tinh hạch, hay là ma thú máu huyết cùng các loại tinh thạch, tất cả đều càng nhiều càng tốt. Sau khi chuyển đến duy sâm tòa thành Dương Lăng nhất không làm nhị không ngướt, dứt khoát chuẩn bị ở trong tòa thành bố trí một cái tụ linh trận thật lớn để đẩy nhanh hơn tu luyện tốc độ của mình. 4. Các loại cực phẩm tinh thạch là tài liệu tốt nhất để bố trận nhưng trong khoảng thời gian ngắn tìm không được nên cũng chỉ đành dụng các loại ma thú tinh hạch thay thế. Ngoài việc lập tụ linh trận, Dương Lăng còn chuẩn bị hòa các loại vu phù. Trước khi tiến dai lên địa vu, vu phù là công kích cùng phòng ngự vũ khí tốt nhất của hắn. Sau khi thử nghiệm vài lần, hắn phát hiện ma thú máu huyết là tài liệu tốt nhất để hòa phù, ma thú cấp bậc càng cao. Vũ phụ uy lực lại càng lớn. Thời gian là kim tiền. Hiệu suất chính là tánh mạng. Lục soát tài sản mà an tạp gia tộc tích lũy nhiều năm qua đối với Dương Lăng mà nói. Tiền đã không phải vấn đề. Bây giờ quan trọng nhất chính là nhanh chóng đề cao thực lực của mình. Để đối phó với dư nghiệt của an tạp gia tộc đến trả thù. Ở nơi nhược nhục cường thực chỉ có đề cao thực lực chính mình mới là vương đạo. Đương nhiên. Sau khi luyện chế thành công cũng có thể tìm nơi tiêu thụ. Tuyệt đối lời to. Mục nhị bá kỳ. Có tin tức tốt thì sai người cho ta biết nhé. Sau khi phân phó vài câu. Dương Lăng cũng rời đi. Chuẩn bị chế tạo tụ linh trận cùng vô phù. Duy xâm tòa thành ở trên một diện tích rộng lớn. Dương Lăng chuẩn bị bố trí một tụ linh trận. Chỉ đợi tài liệu có đủ. Sẽ triển khai đến cả tòa thành. Tin tưởng đến lúc đó. Không chỉ có tự hắn. Ngay cả tác phỉ Á cùng tạp Tây bọn họ tu luyện cũng sẽ nhanh hơn gấp đôi. Chính vì có tiền có thể xử quỷ thôi ma. Đổi sáng thành tối. Lục tục đã có người đến đây giao hóa. Có chút rong binh thậm chí cùng nhau hợp tác. dụng ma pháp khiến ma thú thi thể đóng băng lại không nỡ lãng phí một giọt huyết. Đương nhiên. Tất cả đều là một ít cấp ma thú, không có nắm chắc, ai cũng không dám tùy tiện tiến vào chỗ sâu trong xâm lâm để săn bắt. Ngoài ra, mọi người còn tự động tuyên truyền, phát động thân bằng bạn hữu khai thác không ít ám hỏa tinh cùng các loại tinh thạch. Phẩm chất mặc dù không cao, nhưng cũng có thể tạm dùng. Ngay trong buổi tối ngày hôm đó, mới chỉ một khoản ma thú máu huyết mà lão quản gia mục nhị bá kỳ đã trả mất gần 500 tử tinh tệ. Nhưng Dương Lăng cũng không hề để ý, tương đối với tài sản của an tạp gia tộc thì mấy trăm tinh tệ chỉ là kiểu mưu nhất mao mà thôi. Sau khi thuận lợi nhận được tinh tệ mọi người mừng rỡ như điên, không nghĩ tới ma thú máu huyết thật sự có thể bán lấy tiền, nhất là một chút rong binh tạm thời không có nhiệm vụ cùng mạo hiểm già, càng nhau hợp tác săn thù. Sau khi nhận được tinh tệ, sẽ đến binh khí đếm đổi vũ khí hoặc đến gia lai hương tử quán lêu lồng kết quả tinh tệ tại bọn họ trong tay chuyển một vòng lại quay về tay dương lăng chuẩn bị hết 3 ngày thời gian dương lăng quyết định ở trong sân bố trí một tiểu bắc đầu thất tinh tụ linh trận đem các loại ma thú tinh hạch phân biệt nhất nhất chôn ở vị trí đối ứng với bắc đầu thất tinh vì đề cao hiệu quả thậm chí không tiếc đem tinh hạch của cửu đầu xà quái tất cả đều chôn xuống Căn cứ phương tiêm bi giải thích, bắt đầu thất tinh trận là tụ linh trận thường dùng nhất, có thể lớn có thể nhỏ, lớn phải dụng đến 4 vạn khỏa cực phẩm tinh thạch, thậm chí nhiều hơn nữa, còn nếu nhỏ chỉ cần mấy trăm viên tinh thạch, dù biết ma thú tinh hạch có thể tạo được tác dụng của một bộ phận tinh thạch nhưng hiệu quả rốt cuộc như thế nào? Dương Lăng cũng không có để ý lắm vì vậy dứt khoát một lần đem hơn 800 viên ma thú tinh hạch trong tay chôn xuống. Ở trận nhãn bắt đầu thất tinh phân biệt chôn mỗi góc một viên tinh hạch của cửu đầu xà quái. So với ma thú cấp thấp song đầu lộc mà nói, tinh hạch của cửu đầu xà quái ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Dương Lăng tin tưởng sau khi trận pháp bố trí xong cho dù hiệu quả không lớn, cũng có thể vượt qua tốc độ tu luyện ở Đặc Lạp Tư xâm lâm. Thiết lập xong pháp trận dương lăng kiểm tra lại mấy lần. Cẩn thận nếu không quỷ mới biết vạn nhất sai sót sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn hay không. Hắn cũng không muốn giống như những nhà gờ hóa học mỗi lần thí nghiệm đều khiến đầu hôi thổ kiểm. Mãi đến khi ánh trăng mông lung chảy xuống hắn mới ngồi yên. Hít một hơi thật sâu rồi vận vô lực trong cơ thể quán thâu trận nhãn bắt đầu thất tinh trận. Không có vô lực kích phát. Bắt đầu thất tinh tụ linh trận chỉ là một cái xác. dù rõ ràng có người đứng ở xa xã lặng lẽ nhìn lén nhưng dương lăng cũng không để ý ở phiến đại lục này chỉ có mình hắn có loại vu lực đặc biệt này người khác nếu mạnh mẽ dụng ma lực hoặc là đấu khí kích phát chắc chắn sẽ bị tụ linh trận đáng sợ cắn trả cho dù là ma đạo sư cũng không cách nào tránh thoát dương lăng vừa mới đưa vu lực vào bắt đầu thất tinh tụ linh trận liền phát ra một tiếng ngâm khẽ rồi tản mát ra một vòng thất thải quang mang Điên cuồng hấp thu linh khí trong thiên địa, tán đại thủ quanh sân không gió tự động, phát ra trận trận âm thanh, hoa lạp, hoa lạp như gió lộng, bình tâm tĩnh khí, linh thai không minh. Sau khi thành công phát động pháp trận, cảm giác được nồng đậm thiên địa linh khí, dương lăng mừng rỡ, bắt đầu tu luyện, điên cuồng hấp thu linh khí dày đặc gần hóa thành thực chất, mông mông lung chung, cảm giác đầy trời tinh tú tựa hồ cũng tản mát ra một cổ hỗn độn năng lượng. Theo sự điên cuồng hấp thu của dương lăng thất thải quang mang càng ngày càng đạm. Từ xa nhìn lại, phảng phất đã tan thành mây khói. Nhưng chỉ cần đến gần nhìn, có thể phát hiện chỗ sân của hắn vẫn bao phủ một tầng mông lung xương trắng. Đạo sư, chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng lẽ là tác dụng của xà yêu huyết trượng? Đứng ở trên sườn núi xa xa, mai lệ nhị tư nghi hoặc hỏi hắc y lão giả bên cạnh. Không... Đó không phải là hắc ám năng lượng mà xả yêu huyết trượng tàn mắt ra. Mở đôi mắt ra rồi hắc y lão giả lắc đầu, chậm rãi nói tiếp. Lợi hại, ngay cả ma pháp thám sát của ta cũng thẩm thấu không vào. Mai lệ nhỉ tư, người tuổi trẻ này không đơn giản, vạn vạn không thể coi thường vọng động. Nghe đạo sư nói như vậy, hứng thú của mai lệ nhỉ tư đối với dương lăng càng tăng lên. Từ sau khi hiểu chuyện nàng chưa bao giờ thấy đạo sư để mắt đến một người nào như vậy. Ngay cả nàng gần 10 năm thời gian từ học đồ tiến giai đến đại ma pháp sư, lão cũng chỉ là nói không sai mà thôi. Nàng không rõ Dương Lăng rốt cuộc có lai lịch thế nào, cư nhiên ủng hữu thần bí năng lực như vậy. Cùng lúc đó, trên một khối cự thạch ở phía tây nam của Duy Sâm chấn một lão giả tóc bạc thương thương cũng chậm rãi mở hai mắt. Không thể tin nhìn về phía Dương Lăng, thần điện kỷ sĩ khắc lộ tư cùng Pháp Sư Mật Tuyết Nhi đang cung kính đứng ở phía sau lão không hề lên tiếng. chung quanh khối cử thạch một đám mưu hãn trọng giáp võ sĩ cùng mặc áo bào trắng ma Pháp Sư vây quanh, ma thú lãnh chúa. Chuyện được phát tại trang web chương chương 39, mưu sĩ sau một đêm tĩnh tu Dương Lăng cảm giác vô lực ngày tiến ngàn dặm Cả người tràn ngập lực lượng, xuyên thấu qua lũ lũ xương trắng, có thể rõ ràng nhìn thấy xa xa tại trên ngọn cây có mấy con hoàng vĩ điểu. Một trận gió nhẹ thổi qua, trên sườn núi hai cô nương đang hái quả nói chuyện cũng có thể nghe hết rõ ràng. Cát Anna, nghe nói ngươi quá hai ngày nữa sẽ cùng A Cổ Tô đính hôn à. Vừa cắt bỏ một nhánh mạch tư thảo, một người mặc màu lam thô bố đoản quần hỏi đồng bạn bên cạnh. Đúng vậy, ngày mốt ta sẽ cùng A Cổ Tô đính hôn. Cát Anna ngẩng đầu ngọt ngào cười cười, hưng phấn nói. Chỉ cần hai tháng nữa, A Cổ Tô có thể chữa khỏi bệnh mẫu thân hắn. Rồi sẽ nói với quản gia ứng trước nửa năm tiền công là có thể thuê lại căn phòng nhỏ bên ngoài. Đến lúc đó chúng ta mới tránh thức kết hôn. Nhìn Cát Anna ngọt ngào tươi cười, cô nương bên cạnh hâm mộ không thôi. Buồn bà nói, ai... Cát Anna, thật là hâm mộ ngươi với A Cổ Tô, có thể làm việc ở phủ của Dương Đại Nhân, mỗi tháng cũng có thể kiếm được không ít tiền, chỉ có ta là cả ngày du thủ hảo nhàn. Cát Anna hất mái tóc vừa bị làn gió thu thổi tới trước mặt ra sau rồi nói, này tất cả đều là do đại ân của Dương Đại Nhân, nếu không, A Cổ Tô hắn đã sớm ở trong rừng rậm gặp nạn rồi, mẫu thân ta nói. Dương Đại Nhân là đại ân nhân của nhà chúng ta, đính hôn ngày đó, nhất định phải thỉnh hắn tới uống vài chén rượu mừng. Ân, Dương Đại Nhân quả thật là người tốt. Bản lãnh của hắn lớn như vậy, lớn lên lại rất anh Tuấn, cô nương nào có thể gả cho hắn sẽ rất hạnh phúc đây. Nói đến Dương Lăng, tinh thần của vị cô nương kia rung lên. Đúng vậy, chấn trên có cô nương nào mà không hâm mộ ái lì ti. Có thể cả ngày ở cùng Dương Đại Nhân. Thật là hạnh phúc. Cát Anna. Nếu cho ngươi một cơ hội. Ngươi rốt cuộc tuyển A cổ tô hay là Dương Đại Nhân. Mau làm việc của ngươi đi. Cả ngày chỉ biết miên man suy nghĩ thôi. Bỏ liêm đao lên trên hùi sau lưng xong Hai cô gái hoài xuân hy nháo truy đuổi nhau trên sườn núi. Cuối cùng thậm chí đánh cuộc xem ai có thể thơm một cái lên mặt Dương Lăng. Nghe được Dương Lăng chỉ biết lắc đầu. là người tốt. Nghe xong hai cô gái nói chuyện, Dương Lăng lắc đầu. Khi còn bé, người khác ở ven đường nhặt được 5 phân tiền sẽ giao cho sư phụ. Hắn lại đầu tiên nghĩ đến 5 phân tiền một cây băng côn. Lúc lên đến đại học, giảng viên nói đồng học nên trợ giúp lẫn nhau. Hắn lại suy tư làm thế nào mới có thể bán cho bạn học mấy chiếc thẻ điện thoại. Cho tới bây giờ vẫn không cho rằng tự mình là cái gì người tốt. Sau khi đánh bại đại kiếm sư ba đế tư, hắn sở dĩ làm nhục an tạp gia tộc, vì rõ ràng sau khi đánh một trận ở tinh linh bộ lạc thì y thước á tuyệt đối sẽ không tha cho hắn cho nên dứt khoát phụng bồi, rốt cuộc, không ngờ lại khiến cho trấn dân hung hăng trả được thù. Sau lại, nhân cơ hội giết chết y thước á, cũng chỉ là miễn cho đối phương dây dưa không ngớt mà thôi, lại vừa vặn đại khoái lòng người. Dương Lăng tự hỏi mình cũng không phải người tốt, tuyệt đối sẽ không vì hư danh mà thúc thủ thúc cước. Vì, lấy đức thu phục người, trong mắt hắn thuần túy chính là thối lắm. Trên thế giới, chỉ có vĩnh hằng ích lợi, không có vĩnh hằng bằng hữu.